Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không thể nào Sói còn chưa đi thì gấu đã đến rồi sao Lần này thật sự đã quá tốt rồi Cô muốn bị ăn luôn nha Gấu vào mùa đông không phải sẽ ngủ đông sao Nhưng mà bất quá hiện tại Hình như là tháng 5 Có phải không hả Đúng là thế mà Nếu là thật là tháng 5 Thì vì sao lại có tuyết Vì sao lại lạnh như thế chứ Cô không thể tiếp tục duy trì sự thanh tĩnh Để suy nghĩ tiếp Cũng không muốn tiếp tục trì trì nữa nếu cô cũng bị trở thành một miếng thịt, thì cô tình nguyện sẽ trở thành một miếng thịt không rõ thần trí. Nhưng khi thú hoang thật lớn kia ngồi sồn xuống bên cạnh cô, hướng tới cô bàn tay to lớn, thì cô lại tỉnh, sợ tới mức không thể nhắm mắt lại, toàn bộ lông chân đều mở ra, hô hấp nhanh hơn, hơn nữa trái tim không được tự chủ mà co rút lại thật nhanh. Cô căng thẳng ra thịt chờ đợi đau đớn, nhưng con gấu này lại không vung móng vuốt sắc nhọn, cau cấu và da thịt của cô ngược lại vút ve mặt cô, nhưng lên mí mắt sưng đỏ dính cùng một chỗ, cổ đau đến mức khít một ngụm khí, còn gấu kia phát ra âm thanh trầm thấp, làm cho trái tim của cô cũng rung động một chút. nhưng bị bắt buộc phải dốc lên mí mắt, làm cho đồng tử của cô thu hút đến càng nhiều ánh sáng. cũng bởi vì vậy, nhìn xem càng thêm rõ ràng. đột nhiên cô rơi vào một đôi mắt đen như là địa ngục. cặp mắt kia rất đen và rất lạnh. thanh âm trầm thấp đáng sợ kia lại ù ù xuất hiện nhưng cũng không phải là một thanh âm vô tình vô nghĩa, cô nghĩ lúc trước mà thanh anh này cao thấp, tiết tấu có quy luật, đó chính là ngôn ngữ. Người đó đang nói chuyện sao? còn cậu kia cúi đầu mở miệng nói chuyện, hơi thở nóng ấm phun lên trên gương mặt của cô. Cô trợn mắt nhìn, nhìn xuống miệng, nghĩ rằng mình nhìn thấy một hàm răng trắng sắc bén, nhưng khi nhìn thấy hàm răng đều đặn bình thường, bàn tay to lớn thô ráp trên mặt mình cô công hề có lông xù gì. Còn gấu này thật sự là quá lạ rồi. Cô thần trí không rõ trừng mắt nhìn gương mặt đầy lông lá ở trước mặt, rồi sau đó chậm mất nửa nhịp, phát hiện thú hoang lông dù trước mặt này cũng không phải là gấu mà là một con người. Đó là một người đàn ông màu đen râu sồn, trên người mặc áo khoác lông, tay mang bao tay ra. Cô hẳn là nên cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng cô không có biện pháp. Làn ra người này những chỗ không bị râu che khuất, Còn có một vài chỗ co rúng vạn vẹo như da của một người già. Cô không biết có phải là cô quá mức chóng váng, hay là những người đó cho cô hít quá nhiều chất cây mê cho nên có tác dụng vụ. Người đàn ông trước mặt này rất giống một ác quỷ từ địa ngục trui lên vậy. Bộ dáng người này cùng với cặp mắt đen lạnh lùng mang theo tơ máu kia làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Chuyện mà nhân loại có thể làm ra có khi lại càng đáng sợ hơn so với thú hoang đó. Cô vừa kinh hoàng. Vừa sợ hãi, nhưng lại không có cách nào nhúc biết được. Hắn đẩy tuyết trên mặt, cùng trên người của cô ra, đem cả người cô từ trong tuyết bế vòng lên. Rất là đau, nhưng cô suy yếu cũng không thể kháng nghị, chỉ có thể phát ra tiếng đau đớn trên gì. Hắn không để ý tới cô kháng nghị trên gì, mà ôm cô đi trở lại ở trong tuyết. Ngay lúc này cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn đi mỗi một bước thì cô đều cảm thấy thân thể đau đớn đến như là sắp vỡ ra. Nước mắt bởi vì đau đớn mà không chịu khống chế ứa ra ngoài. Cô dùng hết tất cả khí lực, bám chặt vào chiếc áo quăng lông xù của hắn rồi suy yếu nói. Dừng lại. Làm ơn. Hắn cúi đầu nhìn cô một cái, nhưng không bởi vậy mà dừng lại bước chân hoặc thả chậm tốc độ. Cẩn thận một chút, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước nhanh hơn trăm tiết. Sự sự trận động của việc di chuyển mang đến lại một lần đau đớn cùng với hắc ám. Không, cô không thể đánh mất ý thức. Khi bóng tối ào ạt xông đến, cô kinh hoàng nghĩ, nhưng không có cách nào khống chế mà hôn mê đi. Trong phút cuối cùng, đầu cô hiện lên một câu, hắn là muốn dẫn cô đi đâu? Đau nhức tháo vai trái truyền đến, cô đau đến tỉnh táo lại, chỉ giác kế tiếp chính là lạnh. Trong cơn đau đớn cùng lạnh lẽo đến kinh hoàng kia, cô mở mắt ra, phát hiện mình đã vào bên trong một căn nhà, nằm trên một chiếc giường gỗ. Người đàn ông giống như gấu kia đang ngồi trước lò rồi. Dưới ánh lửa mờ nhạt quấy đầu, ở trước mặt cô, bàn tay to nắm lấy cánh tay cô. Hắn tự hồ muốn đem tay trái của cô bèo gãy vậy. Cô bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, không biết sức lực ở đâu ra, để cho cô phản xạ nâng tay phải lên mà đẩy mặt hắn ra. Buông! Thanh âm của cô hữu khí vô lực, nhưng cô tin tưởng hắn hiểu được ý tứ của cô một cách rõ ràng. Hắn buông lòng tay ra, nhưng giây tiếp theo khi cô còn chưa kịp thở vào, đã phát hiện hắn buông cánh tay của cô ra là vì cởi quần áo của cô. Ông muốn làm gì? Hắn mở miệng nói cái gì đó, nhưng cô hoàn toàn nghe không hiểu câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.